các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi bảo ngày mai mình sẽ đi chùa. Điều Xavier lẳng like cười bảo, mọi người dọa thôi, nếu như mình không gây thù chuốc oán với ai thì không nên sợ. Tuy nhiên sáng hôm sau, mọi người đã lập một đàn cầu siêu nhỏ để cầu siêu cho linh hồn bà trùng tịch sinh thoát, mà chuyện dần trôi quá êm đẹp, vụ án khép lại tại đó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like